để không bỏ lỡ những câu chuyện của thi nhé. ngay bây giờ thì mời quý vị cùng nghe truyện. Lại mất nước, điện thở dài trong nhà tắm chật hẹp. khi mở vòi làm ướt cái khăn mặt, gã đưa tay xoa xoa cái đầu vẫn còn đau, đôi mắt khô khóc, cố chớp chớp lấy lại tầm nhìn. còn miệng thì đáp lại giọng người phụ nữ lanh lảnh bên ngoài cửa. Mau ra sách nước lẹ đi em. Ờ, tới liền chị ơi. Gã đáp lại rồi đi ra, ngồi gục mặt xuống ngay ở mép giường. Phải mất một lúc sau, Điền mới điều hòa lại cơ thể, rồi xỏ dép vào chân. Gã nhìn lên đồng hồ, mới có bốn giờ rưỡi sáng. Điền thở dài ngao ngán, quay đầu nhìn vợ con, đang nằm ôm nhau ngủ chèo queo trong góc giường. Rồi gã lại sách lấy mấy canh nước 20 lít đi ra cổng Mấy tuần nay Ở đây liên tục mất nước Người dân muốn có nước sinh hoạt Thì phải bỏ tiền ra mua xe chở nước Còn không là phải đi sách về như gã Và chị hàng xóm ban nãy Trận nhậu đêm qua vẫn còn làm cho gã mệt mỏi Vì thế khi chỉ mới bước ra tới bậc cửa Điền đã bước hụt té đập đầu vào cánh cửa gỗ Gã tức lên Miệng lầm bầm chửi Bà mẹ nè, sách nước mệt muốn chết à? Sau đó, Điền ra sân, cầm chiếc khóa xe, cắm vào ổ khóa, rồi đề ga lên mấy cái. Chiếc xe kêu lên tiếng ạc ạc, như bị sạc nước, rồi tắt ngấm. Điền tức mình, quăng luôn chiếc khóa xe, rồi đi bộ. Gã vừa xách mấy canh nước đi lão đảo trong bầu trời vẫn còn tối đen, miệng vừa chửi rủa đủ thứ trên đời. Mà không để ý rằng Gió xung quanh đột nhiên thổi mạnh Điền nguyện rửa tất cả những con người Đã làm khổ gã Kể cả sếp hay hạch sách Và cả vợ con gã Điền thấy cuộc đời này thật bất công Công sức gã cố gắng bao năm Vậy mà ở tuổi 43 Trong tay vẫn chỉ là những đồng tiền lẻ Ám mùi khói máy Chân Điền đi loạn troạn Như không có sức Khi đi tới cái miếu vô danh bên đường Liền tấp vào đó, té đè lên đống canh nhựa. Gã tức càng thêm tức, đứng dậy, coi chân đá bài mấy cái cốc nến, ai đó đã xếp một bên cửa miếu. Do trời tối nên khi có làn khói đen thoát ra, Điền đã chẳng thấy được. Gã chỉ ngửi thấy cái mùi gì đó khen khét như cao su cháy. Sau cú ngã đó, Điền liền đứng dậy, lụm lại mấy cái canh. Rồi tiếp tục đi lầm lũi trong đêm Điền là công nhân lái máy xúc Kiếm được nhiều Và cũng phá thật nhiều Vì cứ phải ăn ở tại công trình Thời gian rảnh Đồng nghiệp lại gã đánh bài ăn tiền Ban đầu Điền cũng chẳng quan tâm Vì nguyên một ngày làm việc đã quá mệt Gã chỉ muốn nghỉ ngơi Nhưng rồi những tiếng sát phạt Tiếng cười hả hê Khi thắng Đã thu hút gã Điền nằm nghiêng quay mặt, nhìn xuyên qua khoảng trống giữa mỗi người bằng đôi mắt hầu hấu. Gã nhìn tới sai mê, nhưng sực tỉnh khi thò tay vào trong túi, chỉ sờ được những tờ tiền nhăn nhúm. Phải rồi, số tiền này điền mà tiêu, thì tháng này hai đứa con của gã sẽ chỉ còn nước nghỉ học. Số tiền hai vợ chồng kiếm được phải chia năm xẻ bảy bởi vì mẹ gã còn đang nằm viện chờ chạy thận. Nhà neo người nên hai vợ chồng phải gồng gánh hết sức Chị gái của gã lâu lâu cho được 3 bốn triệu Nhưng cũng không thấm đâu vào đâu Cô Kim vợ Điền cũng không dám về nhà xin trợ giúp Bởi lúc lấy gã Cô đã cãi lời can ngăn của cả nhà Mà quyết đi theo Điền May mắn duy nhất ở đây Là một nhà bốn người không phải đi thuê Căn nhà này Điền được bà nội để lại Nhưng sống trong căn nhà ba tầng khang trang chẳng giúp cho Điền thấy vui vẻ hơn. Vì đồ trong nhà đều cũ kỹ, rách nát. Bởi đã lâu, vợ chồng gã chẳng tích được đồng nào để thay cái mới. Mãi suy nghĩ, Điền đụng đầu vào lưng một người đàn ông đang xếp hàng lấy nước. Người đó quay ra nhìn rồi reo lên vui vẻ. À, chú Điền đó hả? <cười> lâu quá không gặp. Ờ, mà dạo này anh hơi kẹt. Chú thu xếp cho anh xin lại số tiền nha. À, <cười> dạ. À, dạ thiệt sự là dạo này. Bà già em đi viện nhiều quá. Nên em cũng hơi khó. Anh à, cho em xin ít bữa được không? Ê, à, chú nói vậy thì à, thôi được rồi. Hai tháng sau trả đủ cho anh nghe. Đã tính lãi ít rồi. Nhưng mà còn... Nói đến đây. Người đàn ông đó bỏ lửng câu nói. Để tiến lên lấy nước. Còn lại Điền đang nghiến răng kèn két Trong cân tức lẫn xấu hổ Bởi người kia chẳng kiên nể gì Mà nói giữa chống đông người Làm cho ai ai cũng đổ dồn ánh mắt dò xét lên gã Điền cố gắng tiến tới lấy đủ nước Rồi xách về Đôi chân chạy như ma đuổi Làm cho canh nước Chỉ được đẩy nắp hở văng lên tung tóe Ướt hết cả một bên chân gã Điền cũng mặc kệ Cứ chạy Cứ chạy cho tới khi về nhà Thì canh nước chỉ còn hơn một nữa Vợ gã đã tỉnh dậy Đang dắt xe kéo hạng ra Tính phụ Điền sách nước Cô ngạc nhiên khi thấy chồng Trong bộ quần áo ướt loang lỗ Kim tính hỏi Điền đã gạt vợ sang một bên Rồi đi vào nhà nằm lên bộ ván đó cũ nát Làm nó kêu lên kèn kẹt Kim đi vào ngồi hờ bên mép ván Miệng cằn nhằn Anh đi sách nước sao mà để người ướt hết vậy Đã không có nước để giặt rồi Con còn đang ngủ Sao mà làm ẩm ý quá vậy à, à. Kim chưa kịp nói xong Đã thấy một bình má nóng rác Trước mắt tối sầm Điền khởi đầu việc đánh vợ Bằng một cái bạc tay Sau đó giơ chân đập cô ngã lăn ra sàn, Đầu Kim đập mạnh xuống nền nhà Cô bị chấn động Nên bất tỉnh Điền bực dọc bỏ đi sách nước Mà chẳng thèm ngó ngàng tới cô vợ đang nằm cọng queo trên nền nhà lạnh lẽo. Sau khi đổ đầy những cái lù đựng sát mé căn nhà, Điền thay quần áo đi ra ngoài. Tới 7 giờ sáng thì con bé loan tỉnh giấc. nó dụi mắt nhìn khắp nhà tìm mẹ. Ánh mắt nó trở nên hốt hoảng khi thấy mẹ nằm co quắp trên nền nhà. Con bé liền xỏ dép chạy sang nhà hàng xóm vừa khóc vừa dập cửa cầu cứu. Dì Tú ơi! Dì Tú, cứu mẹ con với Mẹ con nằm giữa nhà này dì ơi à, Dẫn dị qua đó đi Bình tĩnh đi con Mẹ con không sao đâu Tú chính là người ban nãy Gọi điền đi xách nước Là một người hàng xóm tốt bụng và nhiệt tình Hãy giúp đỡ mẹ con Kim Giờ nghe con bé Loan gọi vậy Tú liền lật đật chạy sang Hốt hoảng gọi cấp cứu Khi thấy Kim đang dần thở yếu đi Loan chạy về nhà Giữ em cho mẹ Còn Tú đi theo xe cấp cứu Thằng em mới 4 tuổi ngây thơ Cứ hỏi mẹ đâu Nhưng sau khi Loan cho em ăn tạm cái bánh mì ngọt Thằng bé lại thờ thẫn Chơi đồ chơi Chẳng hỏi thêm gì nữa Phải tới tối mịt Tú mới quay về Ngó hai đứa con của mình một lát Rồi qua bên nhà điện Thấy nhà cửa tối om, Chứng tỏ điện chưa quay về Tú cất tiếng gọi hai đứa trẻ Loan à, con đâu rồi, con ăn cái gì chưa? Dạ con đây dì. Con với em chưa ăn cái gì hết á. Loan ẩm thân em đang còn được quấn trong khăn tắm. Thấy con bé Loan mặt mũi toàn mồ hôi, trong lòng Tú thấy thương cảm vô cùng. Tội nghiệp, con bé phải sống trong cảnh suốt ngày thấy cha bạo hành mẹ, ăn uống học hành đều phải tự lực chứ chẳng có ai quan tâm. Vì chẳng được chăm sóc kỹ càng, Nên mặc dù đã 12 tuổi rồi, Loan cũng chỉ như đứa 9 tuổi, thân hình gầy gò, cùng mái tóc vàng cháy nắng. Vậy mà con bé vẫn ngoan vô cùng, hai chị em nó chưa bao giờ bị mẹ sầy la. Tú thở dài thêm lần nữa, chợt chỉ thấy nơi cầu thang đi lên tầng hai có bóng ai đó nhỏ thó, đang thập thò nhìn xuống dưới nhà. Chị đi tới công tắc điện để bật lên, cả căn phòng bừng sáng, làm hai đứa nhỏ nheo mắt. Chị lập tức quay ngoắt lên phía cầu thang một lần nữa Nơi đó trống trải Chẳng có gì ngoài ánh sáng Từ cái bóng đèn cả na đỏ yếu ớt Ở trên phòng thờ Chị quay ra giúp con bé Loan Mặc quần áo cho em nó Rồi dắt cả hai đứa qua bên nhà chị Để ăn uống rồi ngủ lại Sau khi khóa cổng sắt củ kỹ Bóng đèn đó lại hiện ra Với bộ dáng toàn thân cháy khét Chân tay co rút vào thân Trên khuôn mặt của nó Nở ra một nụ cười quái dị rồi mắt dõi theo bóng bà dì cháu rời đi Trên đôi môi cháy đen nứt nẻ Thè ra chiếc lưỡi dài Đêm đó hai chị em loan ôm nhau ngủ Trên đôi mắt vẫn còn vương giọt lệ vì nhớ mẹ Tú ngồi đâm nút cho khách Nhìn theo mà thở dài Đã rất nhiều lần Cô khuyên Kim bế con chạy đi Mà không có lần nào lọt tay Kim vẫn cứ khăng khăng chịu đựng Để cho hai đứa con còn có cha Gia đình còn có một người làm trụ cột tinh thần Chưa kể người mẹ chồng đau ốm liên miên Nên tính tình có phần khó chịu Mỗi lần ở viện về Bà ta chỉ chiết con cháu Khiến ai ai cũng không yên ổn Bà muốn tất cả phải bao quanh cung phụng mình Có những khi chẳng kịp đóng tiền Là người ta cúp điện Một nhà bốn người Phải ăn cơm và học hành Trong những ánh nến bập bùng. Nhưng đó lại chính là những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi Khi mấy đứa con cùng nhau hát Ba là cây nến vàng Mẹ là cây nến xanh Con là cây nến hồng Ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình Nhưng thứ hạnh phúc đó leo lét Rồi lụi tàn Chẳng khác gì những cây nến kia Sau đó khi đã quá túng quẩn Điền dần thay đổi tính nết, những trận đòn càng lúc càng nhiều. Theo đó, tiền bạc và hạnh phúc cũng bị nóng giận đốt cháy. Căn nhà lúc nào cũng như chảo lửa, những con người bên trong đó đối đãi với nhau toàn là hành hạ và những tiếng than vãn. Sáng hôm sau, hai chị em Loan nhất quyết đòi theo dì Tú để vào bệnh viện thăm mẹ. Hết cách, Tú cũng đành kêu hai đứa ngồi cho chắc rồi cô lấy xe đi. Tới cổng bệnh viện, ba dì cháu dắt díu nhau gửi xe, rồi đi vào nơi Kim đang nằm. Đột nhiên, khi đi ngang qua dãy hành lang, khuất bóng mặt trời, hai đứa nhỏ rúm lại, bám chặt hai tay của dì Tú. Tú chẳng đi tiếp được, trong lòng hơi bực bội. Hai đứa còn bị sao vậy? Nặng quá làm sao mà dì đi được? Có chuyện gì? Nói, để dì còn biết nè. Hai đứa vẫn giữ nguyên vẻ mặt tái mét tay rùng rẩy chỉ về phía một căn phòng đóng chặt. Sau đó mặt tú cũng dần dần tái xanh. Bởi in rõ trên cánh cửa là một khuôn mặt đầy máu me cùng những vết cắt tím tái. Chẳng rõ đó là nam hay nữ vì kính có phần mờ. Nhưng cũng đủ kinh dị đối với những người chẳng bao giờ tiếp xúc với chuyện tâm linh. Đáng sợ hơn nữa cửa phòng đó đang khóa bên ngoài. Chứng tỏ không có bệnh nhân nào trong đó. Vậy kìa, đích thị chẳng phải con người. Hơn nữa, bệnh viện cũng không thiếu thứ đó. Tú rung lên cầm cầm, dốc hết dũng khí, kéo hai đứa nhỏ chạy thật nhanh qua một lối khác. Cô cố hết sức để tránh xa căn phòng đó, càng xa càng tốt. Mãi sau khi nghe thấy tiếng người nói huyên náo, thì cô mới dừng lại. Lúc này, Tú mới sực tỉnh, nhìn tên Khoa, thì mới biết bản thân đã đưa hai đứa nhỏ Đi nhầm sang dãy khác Bà dì cháu đành phải đi một vòng lớn Qua mấy dãy nữa Mới đi tới phòng bệnh của Kim Lúc này Kim đang được y tá thay bệnh truyền Sắc mặt đã hồng hào ổn định trở lại Hai đứa nhỏ thấy mẹ Liền chạy tới ngồi kề sát một bên Miệng liếu lo hỏi chuyện không ngừng Thấy Kim khẽ cau mày Tỏ vẻ đầu còn đau, Tú liền vỗ vỗ hai đứa nhỏ Thôi để mẹ con nằm nghỉ nha Mẹ vẫn chưa khỏe đâu Cả hai dạ một tiếng rồi ngồi xích ra cuối giường Hai đôi mắt tròn xoe trong trẻo Cứ nhìn mẹ không chớp mắt kim thấy vậy trong lòng ấm áp Đời cô vẫn còn may Khi có được hai đứa con hiểu chuyện Tú cũng quên đi cảnh sợ hãi ban nãy Lấy quay múc cháo Rồi đi thay nước ấm lau qua người kim Sau đó hai chị em ngồi tâm sự Thằng Điền đánh em biết bao nhiêu lần rồi Em ôm con về bên ngoài đi Mẹ con có cháo thì ăn cháo, có rào thì ăn rào. Dạ, em sợ hai đứa nhỏ thiếu tình thương của cha. Nhìn anh nóng tính vậy thôi à, chứ anh thương vợ con lắm, vẫn mua đồ này kia cho em. Hơn nữa, anh vẫn lo liệu kinh tế cho gia đình đầy đủ. Em sao cũng được hết đó chị, nhưng mà con em nó phải có cha. Tú thở dài ngán ngẩm, đã bao năm, Cô gái trước mắt vẫn bám víu vào hạnh phúc mỏng manh để tồn tại. Chị Tú định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ đây cũng là nghiệp duyên của Kim. Khi bị nghiệp duyên che mờ lý trí, thì dù có nói bao nhiêu, cũng không hiểu ra được. Với lại bản thân cũng chẳng có quan hệ gì với người ta. cùng lắm cũng chỉ là một người hàng xóm, chuyện lo chuyện bao động thôi. Tú cũng chẳng ngờ được, giây phút im lặng hiện tại của mình, Sẽ dẫn tới rất nhiều sự việc kinh khủng Quay ra thì nhìn thấy Hai đứa nhỏ ôm lấy nhau mà ngủ Khuôn mặt trẻ thơ với đôi má hồng hào Làm tan chảy bao con tim Kim khẽ vuốt ve mái tóc cháy nắng Của con gái lớn Nhìn cơ thể gầy gò của con So với lứa tuổi Khẽ khóc trong lòng Cô cũng muốn ôm con bỏ trốn Nhưng lúc trước Chính Kim là người cãi lợi cha mẹ Bỏ nhà đi theo điền Giờ mà ôm con về thì mặt mũi đâu nhìn cha mẹ. Hơn nữa láng giềng bàn tán, liệu tâm cô có còn được yên bình mà nuôi con không? Kim cố gắng sang chịu đựng những trận đòn, nghĩ rằng đợi con gái lớn lấy chồng, con trai nhỏ lấy vợ, cô sẽ được thảnh thơi hơn. Vì thế ngay cả khi chẳng có được một đám cưới đàng hoàng, Kim vẫn ngoan ngoãn phục tùng điện. Gã có lẽ cũng nắm bắt được tâm tư đó của Kim. Vì thế mỗi lần đánh chửi đều cố tình đuổi đi để thấy được cảnh vợ con quỳ xuống khóc lóc van xin Như vậy mới thỏa mãn được cái tôi của gã. Hai người phụ nữ lặng im, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng của mình. Bỗng như kìm nhớ ra gì đó. Ủa chị, anh Điền có về nhà chăm hai đứa nhỏ không? <cười> em biết tính nó rồi đó, mỗi lần bỏ đi dăm bữa nửa tháng mới về. Không có chị chăm hai đứa nhỏ nó chết đói từ lâu rồi Nói đến đây, biết mình lỡ lời nên tú im lặng Chỉ còn tiếng sụp sụi vang lên đứt quảng của Kim Sợ lên cái đầu vẫn còn quấn băng trắng Chợt trong mắt Kim lóe lên một tia sáng kỳ lạ Chẳng rõ cô đang nghĩ gì Nhưng có vẻ Kim đã quyết tâm thay đổi cuộc đời Hai người phụ nữ cứ ngồi im thêm một lúc lâu Sau đó Tú gọi hai đứa trẻ dậy đi về. Ngày mai Kim được xuất viện, nên Tú sẽ giúp cô chăm hai đứa nhỏ thêm một đêm nữa. Ánh mắt Kim cứ nhìn theo mãi bóng lưng của hai đứa con, trong lòng sụp đổ tột cùng. Phải đi hay ở lại, chính bản thân cô cũng vô định chẳng biết. Bên tai cô chợt vang lên giọng cười rất khẽ. Kim quay ngoắt sang nhìn, thì có một khuôn mặt tím bầm sân phụ đầy vết rạch ghê sát vào mặt. Quá sợ hãi, Kim ngã ra rồi ngất đi. Một làn khói đen bao lấy cô rồi chui tọt vào bên trong cơ thể. Trong khi đó, trở về nhà, Tú liền lật đật đi chợ nấu cơm. Bé Loan thấy dị Tú tất bật, liền lật đật chạy theo phụ giúp một tay. Tú thấy vậy mà lòng quặn thắt lại vì thương cảm. Mắt ngó lên thấy hai đứa con mình cũng đang tuổi Loan mà vẫn còn hồn nhiên chơi đồ hàng cùng thằng Bim, em trai của Loan. Cũng do hoàn cảnh xô đẩy, con bé trong hoàn cảnh gia đình như vậy, làm sao còn giữ được cái tâm hồn nhiên của tuổi mới lớn. Nó chưa hư hỏng hoặc trở nên trầm cảm là đã quá may mắn rồi. Tú thở dài, sau đó cùng con Loan làm cho xong bữa cơm đạm bạc. Sau khi ăn cơm xong, Loan tính rửa bát, nhưng Tú đã gạt đi, cầu kêu con bé đi học bài Chỉ có con đường học tập Mới có thể giúp cho tuổi nhỏ Tìm ra được con đường thoát nghèo Mới có thể cứu được người mẹ khốn khổ Và chính bản thân của chúng Rửa xong tú bưng chậu nước gạo Tính đổ vào trong cái lu Để ủ Thì cô hốt hoảng Nhìn thấy bóng ai đó Đứng nhìn chầm chầm từ hàng rào Tú nuốt nước bọt đánh liệu Đi lại gần xem đó là ai Thì cái bóng đen đó lại chạy vụt đi, để lại một tràng cười lanh lảnh trước khi hòa mình làm một với bóng đêm. Tiềm của Tú như ngần đập trước cảnh tượng quái dị đó, toàn thân cứ đứng bất động, cho tới khi Loan khẽ nắm tay cô mà lay gọi. Dì ơi, dì có sao không dì? Con ru em ngủ rồi. Tú giật bắn mình rụt tay lại khi nhận ra đó là bé Loan. Cô thở vào rung giọng mà nói à, à, không có gì đâu con Thôi đi vô trong nhà đi, ngoài này lạnh lắm Loan chẳng hiểu Tú sợ cái gì Nhưng vẫn hoang hoãn cầm tay cô đi vào trong Trước khi đóng cửa Con bé chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình Con bé tính ngó xem là ai Nhưng Tú đã nhanh chóng đưa hai tay bịch tay Loan Rồi đóng cửa lại Đêm đó mặc kệ cho giường có chật chội đóng bức như thế nào, Loan và Tú cũng nhất quyết ngủ cùng mấy đứa nhỏ. Sáng hôm sau, Loan về nhà lấy thêm quần áo và sách vở để chiều đi học, thì thấy cửa nhà không đóng. nghĩ nhà có trộm, Loan liền vớ lấy cây gậy rồi bước từng bước đẩy cửa đi vào. Bên trong nhà bừa bãi vô cùng, mùi nước tiểu, pha lẫn với mùi tanh, khiến cho Loan suýt ói. Nhưng ngày hôm qua nó mới dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mới đi vào viện thăm mẹ mà. Sau mới qua một đêm mà nhà cửa đã tàn hoang tới mức này. Loan hoang mang, cầm cây gậy đứng mãi ở cửa. Sau đó con bé hít một hơi thật sâu, rồi giơ cao cây gậy lên, bước từng bước vào nhà. Bật công tắc điện lên, khiến ánh sáng tràn tới, soi sáng từng góc gách. Ngày đời góc tủ quần áo, có hình dáng một người đầu tóc rủ rượi, quần áo bệnh nhân bết bát toàn bụng và cỏ rác từ đầu tới chân. người này đang ngồi co thành một cụm, tay đưa lên miệng làm động tác đang cắn gặm cái thứ gì đó. bé loan thấy vậy liền sợ hãi lùi lại mấy bước, lỡ chân đá vào con lật đật đồ chơi, khiến chiếc chuông bên trong kêu lên đình đòn. người đầu tóc rối bù kia nghe vậy liền quay phát lại đôi mắt sáng lên, soi thẳng vào thân hình con bé. Sau đó con bé liền thẳng thốt kêu lên. ủa, mẹ về hồi nào vậy? Ơ, người mẹ dơ quá. Thôi đi con dắt mẹ đi tắm." Hóa ra cái người bẩn thỉu kia chính là Kim. Nhưng ngay lúc con loạn vừa tiến lại gần thì cô lại lao tới đẩy nó ngã ra rồi chạy ra ngoài sân. Kim vừa gào thét, vừa vò đầu bứt tai. Hàng xóm xung quanh nghe thấy liền chạy sang Đập vào mắt họ Chính là cảnh kiềm đầu tóc xõa dài Đang bò lê lết trên sân Thân hình co quắp Giống như người bị co rút hết gân cơ Miệng cô không ngừng rên rỉ đau đớn Hình ảnh đó vừa quái dị Vừa có chút giờ bẩn Điều này khiến cho đám đông Chẳng ai dám lại gần mà đỡ cô Bé Loan sau giây phút sợ hãi Liền vứt cây gậy đi Chạy lại đỡ mẹ Nhưng thân hình nhỏ bé thực sự chẳng giúp được gì, thậm chí còn bị kéo lôi đi. Đám đông mỗi lúc xì xào một lớn, có kẻ còn ác miệng, thiêu dệt về chuyện nhà cô. Giọng một người đàn ông cất lên cắt ngang lời mấy bà tám chuyện rôm rã. Ai lại đỡ cô Kim dậy đi, để vậy hoài sao được. Lúc này, mấy bà mới dè dạt đi tới miễn cưỡng, đỡ Kim dậy. Nhưng thân thể Kim càng vặn vẹo nhiều hơn, cơ thể gầy yếu nhưng sức lực lại vô cùng mạnh. Cô giãy dụ mấy cái làm cho mọi người ngã lăn ra đất, sau đó quay ngoắt lại nhìn con Loan với ánh mắt thèm khát như con thú đói. Chưa có ai kịp đứng lên, Kim lao tới chỗ con gái, đưa tay túm lấy cánh tay nhỏ bé, đưa lên miệng mà cắn. bé Loan hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó vừa khóc, vừa đánh liên tục để đẩy mẹ nó ra. Mọi người cũng hoảng hốt lao tới gỡ ra thật nhanh. Cuối cùng may mắn bảo toàn được cánh tay của con bé. Kim lúc này đứng loạn troạn ở góc sân. Cô ta đang cười rộ lên với cái khuôn miệng đỏ lòm đầy máu. Đảm đồng nhìn hình ảnh tóc tài bề bết, quần áo bẩn thiểu, được điểm những vết máu loang lỗ mà rợn hết tóc gáy. Hình ảnh này chẳng phải rất giống những gì ông cha vẫn hay kể sao. Cô Kim bị bà nhập thật rồi. Đúng lúc đang nhốn nháo, người ngăn kim, người băng bó cho loan, thì Điền lứng thứng đi về. Gã thấy nhà mình bị bao vây thì sinh ra bực bội. Điền lè nhà chửi rồi đưa tay đẩy mạnh đoàn người ra hai bên. Bà mẹ nè, nhà tôi có cái gì mà mấy người bu đông vậy? Tránh ra coi. Đám đồng thấy gã như thế cũng giạc vội ra. Tài tiếng của tên này người ta đã quá rạnh nên chẳng ai dạy gì mà động vào. Điền đi vào thấy Kim đang cười lên những tràn đứt quảng. Gã ngứa mắt dán cho Kim một bạt tay. Mày điên thì tao đánh cho mày hết điên. Ở nhà mà để cho nhà cưới giờ giây hả? Liếc mắt qua thấy con gái đang được băng bó. Điền gằn giọng hỏi. Ai cắn mày vậy luôn? Em mày đâu? Bé Loan vẫn còn chưa hết hoảng loạn này nghe cha hỏi liền giật mình à, là là là mẹ cắn con em em đang ở bên nhà di tú mất gì nó cắn mày bụng đói quá khùng rồi hả bè loan lần đầu gặp chuyện kinh khủng nên tâm lý bất ổn đầu óc non nớt vẫn chưa ổn định điều này khiến điện càng tức tối hắn đưa chân đá đóng đồ ngổn ngang giữa nhà làm cho chúng bể nát ngoài sân lúc này Kim đã không còn bộ dạng điên khùng Giờ này cô đang ngồi thường người Cố gắng nhớ xem Tại sao mình lại ở nhà Nhưng ký ức chỉ dừng ở lúc Khuôn mặt đáng sợ kia gián sát vào mình Sau đó cô không còn nhớ gì nữa Mùi máu tanh khiến Kim quay người vào trong tường Mà ói ra những chất đen sì tanh hôi Điều đó khiến cơ thể cô nhẹ nhàng đi đôi chút Ủa Em nhớ là em đang ở viện cơ mà Sao giờ lại đang ở nhà được Ai biết, và nhà hồi nào cũng không biết Đã vậy còn quẩy tên cái nhà này nữa Chán cảnh sống với thằng nghèo hèn này rồi lắm hả <cười> Hay là có thằng nào nó tới nó rước rồi Nên đập phá đã rồi đi Nói rồi, Điền tự dưng thấy tức giận hơn Khi gã nghĩ tới việc ai đó đang vè vãn vợ mình Gã tấm cổ áo kim lên mà thét lớn Cậu nói đi, ra chợ gặp thằng nào da dán rồi phải không Lại dùng cái mặt đa tình này mà vụ trai có đúng không tôi cho cô dụ trai nè dụ trai nè điền tác liên tục vào mặt kim chân tay đấm đá vào bụng vào người nhưng chẳng biết kim lấy đâu ra sức lực đẩy điền ngã bật ngửa ra sau rồi cô đứng bật dậy chửi vào mặt chồng anh bị điên hay anh bị mù vậy cái vật tôi đem cho chó nó còn không thèm dòm nữa phải chỉ có thằng nào chịu rước thì tôi cũng đi luôn rồi không tới lượt anh đâu điền trận tròn mắt nhìn vợ mình, dự thể đây là một người xa lạ. Bởi vì mặc dù gã đánh đập chị chiết, nhưng Kim chưa bao giờ phản kháng lại. Thậm chí cô còn van xin và nịnh bợ để được điền nhẹ tay hơn. Vậy mà giờ đây Kim đã thành một con người khác, bộ dạng rũ rượi cùng đôi mắt sắc lẹm làm điền rùng mình. Gã đưa chân đá vào cái thùng rác, sau đó gạt Kim sang một bên mà bỏ đi ra ngoài ngõ. Kim vẫn đứng giữa sân, vừa cười, vừa khóc. Sau đó Kim đi vào bếp, đưa tay cầm lấy con dao bóng loáng, Ôm vào người, cô vuốt ve cưng nựng như một báu vật của đời cô. Bé Loan nãy giờ núp sau cánh cửa, thấy biểu hiện của mẹ kỳ quái. Nó cũng sợ tới cứng người. Nó thấy mẹ không để ý, liền rón rén bước ra ngoài cửa tháo chạy. Chẳng may con bé mãi nhìn hành động của mẹ quá mà không để ý dưới chân. Vì thế đã đập thẳng vào con vịt nhựa Khiến nó kêu lên chình chích Kim lập tức quay phắt lại Lầm lầm còn dao trên tay Đôi mắt sáng quắc Nhìn thẳng vào bé Loan Sau khi nhận ra đó là con gái mình Kim liền cười lên mang dạy Rồi nói với chất giọng rền rĩ Con gái à Con lại đây đi Cho mẹ xin miếng thịt dê Mẹ đói quá Loan ơi Bé Loan nghe vậy thì sợ thót tim, đôi chân theo phản xạ mà chạy thẳng ra ngoài. Kịp nháo nhào đuổi theo nhưng chẳng kịp. Nhưng cô chẳng bỏ cuộc, vừa đuổi theo vừa cười lên những tiếng thè thế, làm người ta rợn hết tóc gáy. Loan vừa chạy vừa la hét ôm sầm, khiến hạng xóm ngơ ngác nhìn. Sau cùng bà báu ở gần đó thấy vậy, liền kéo tay con bé vào trong nhà, rồi bưng ra một chậu nước gì đó màu vàng, như nước trà đặc chậu nước bốc mùi khai khai nồng nặc. Khi Kim vừa chạy đến, bà tạt chậu nước đó, khiến toàn thân Kim thấm nước khai nồng từ đầu cho đến chân. Giờ đây Kim đang gục bên tường mà ói xanh mật. Một lát sau, thân sắc của Kim trở lại bình thường, không còn bộ dạng xanh xao, với đôi mắt thâm quầng. Bà báu cũng chưa dừng lại, thân mình nhỏ thót của bà nhanh nhẹn, bà chạy vào nhà, lấy ra túi gạo muối trộn lẫn đem ra ném lia lịa vào người kim. Cô hoàng hồn trở lại, hất mái tóc ướt qua hai bên, rồi hét lớn. À, dì báo làm cái gì vậy? Sao dì hất nước gì mà thối quá vậy? Bộ dì nhìn con giống ma lắm hả? Bà báu thấy vậy liền thở vào, sau đó cười nhàng nhạt đáp lời kim. Ờ, hồi nái con cầm con dao rồi con gái còn đòi ăn thịt đó. Vì không làm như vậy là có ác mạng rồi. Con về con soi gương, coi có giống ma hay không. Rồi đi tìm thầy giải sớm đi. Để lâu hại tới tính mạng người nhà, nguy hiểm lắm đó. Nói rồi bà đi vào nhà, kéo Tài loạn vẫn còn đang rung rảy nếp sau bức tường ngó ra ngoài. Miệng thủ thủy dặn dò. Sao mà còn thấy mẹ con như vậy đó, thì học theo bà làm như hội đãi nhà Xíu đi về còn bé thêm mấy cành dâu tầm để trong nhà nghe chưa? Bé Loan chẳng biết thứ đó là gì nhưng vẫn gật đầu. Sau đó ngập ngừng tiến tới chỗ mẹ. Mẹ, mẹ có sao không? Con đi nấu nước cho mẹ tắm nha. Kiêm vẫn không thể nhớ được bản thân mình đã làm những gì. Cô rất muốn hỏi con gái. Nhưng thấy sợ hãi vẫn chưa còn tan trong mắt con. Cô lại thôi. Khi hai mẹ con đi về tới ngõ, Điền cũng vừa có mặt. Cả quay lại để lấy đồ đạc, chuẩn bị đi ra công trường. Thấy Kim vừa hôi vừa bẩn, trong mắt Điền hiện lên một tia chán ghét, không thèm che giấu. Gã không thèm nói gì với vợ con, lẳng lặng, lặng nhét quần áo vào chiếc ba lô sợn rách, rồi đi ra cổng. Kim gọi với theo, giọng điệu có phần hơi gắt gỏng. Anh đi lần này mấy ngày vậy? Sắp tới ngày nộp học phí cho hai đứa nhỏ rồi đó. Đáp lại lời Kim, chỉ là hai tự biết rồi. Phúc chốc, gã đi khuất bên ngoài ngõ. Tới giờ gã đã chán ngấy cái cảnh gia đình này. Trong thâm tâm, chỉ muốn bỏ đi thật xa, chẳng bao giờ quay lại nữa. Nhưng hai tự trách nhiệm, khiến điện chẳng thể buông xuôi. Hơn nữa hai đứa con ngây thơ đáng yêu lại ngoan ngoãn, đã ăn ủi tâm hồn gã phần nào. Điền vừa đi ra đường lớn đang đứng đợi xe công trình đón Thì thấy mẹ gã bước xuống từ xe buýt Khuôn mặt bà đầy vẻ mệt mỏi và đau đớn do bệnh tật hành hạ Điền bước tới đỡ lấy túi quần áo trên tay bà Những câu hỏi thầm cọc lốc và có phần hơi bực tức Mẹ lại về hả? Sao cứ dâm bữa nửa tháng? Mẹ cứ bỏ viện vậy Ráng mà trị cho hết đi chứ Suốt ngày đi đi lại lại cho tốn tiền Bà Hoàng ngẩng mặt lên, nhìn xoáy vào mắt thằng con trai. Giọng bà tuy yếu ớt nhưng lại đanh đá vô cùng. "Mày để tao ở đó không ai ngó ngàng gì tới. Tao phải về coi tụi mày chết ở đâu rồi. Ở trống không tiện, không người thân. Mà để tao chết tám đời á, tụi mày cũng không biết có phải không. Bà già này hết giá trị lợi dụng mà. Ông trời ơi!" thần tôi nuôi con từ nhỏ tới lớn chỉ mong về già được có người chăm sóc vậy mà giờ nó như vậy đây nè nói rồi bà ngồi bệt xuống nền đất hai tay đấm vào ngực mà khóc không thành tiếng đầu óc điện lúc này đã đau nhất tới muốn nổ tung gã thấy những người xung quanh xì xào thì cơn tức lại bùng lên gã quắt mắt nhìn quét một vòng rồi kéo tay bà hòa đứng dậy đi về nhà Khiêm lúc này mới tắm rửa xong, hai mẹ con bắt tay vào dọn dẹp, thấy điện, lôi mẹ chồng đi vào nhà. bé Loan thu lại vẻ tự nhiên mà liếu ríu chào. Dạ nội mới về. Bà Hoa hài lòng gật đầu, nhưng khi thấy cửa nhà tan hoang, bà lại thu ngay nụ cười. Sau khi uống ngụm nước cho thấm giọng, bà liền cằn nhằn theo thói quen. Cô ở nhà không có làm cái gì, tại sao nhà cửa tàn quan vậy hả rồi chăm cháu sao mà nó gầy tới loại xương hết trơn vậy rồi cô tính kệ tôi ở trong diện luôn hay sao mà ba tuần này không thấy cơm cháu cho tôi tôi phải lết cái thân già này về chết trước mặt cô cho cô vừa lòng đó tôi chết đi chắc cô sùng sướng dữ lắm hà không phải cung phụng mẹ chồng bà Hòa còn tính nói cho hết cái bài mà bà đã soạn sẵn trên đoạn đường về nhà Cho thỏa được cái nư trong lòng Đã ấp ủ bấy lâu Bà tưởng như mọi khi con dâu sẽ im lặng Và đi nấu bữa cơm ngon cho bà Nhưng không Lần này Kim đã giận dữ Chụp lấy con dao gần đó chĩa thẳng vào mặt bà Hòa Hai hàm răng của Kim nghiến vào nhau Bà già Nãy giờ bà nói hơi nhiều rồi đó Một lần nữa tôi mà thấy bà nói chuyện cái kiểu đó Tôi lóc cái lưỡi cho bà khỏi nói luôn đó nghe chưa bà hòa sợ tái mét mặt mày, sau đó kim quay lại, lầm lũi đi dọn nhà tiếp. khuôn mặt cô lúc này trở lại tái xanh, như lúc rượt theo con gái bang nãy. đôi mắt nhìn thẳng phía trước, không hề chấp lấy một cái. mặt cho bụi bậm trong nhà đang bay mù mịt, khóe miệng cười ngoác gần tới mang tai. thì thoảng bà hòa lại nghe cô thì thào lẩm bẩm cái gì đó bà lấy hết càng đảm tiến lại gần để nghe rõ hơn. bà chết điếng người hai chân bắt đầu run rẩy khi nghe kim nói thầm hai đứa con thịt non mềm mại một bà già thịt vừa thúi vừa dai nhai lâu lâu thì cũng ngon còn <cười> thằng kia chặt ra tám khúc quăng cho giỏi nó ăn thấy kim không để ý bà im lặng Dắt bé Loan đi dần ra tới ngõ Rồi mới dám lôi cháu chạy Chị Tú đi ra đổ rác Thấy hai bà cháu chạy như ma đuổi Liền chạy theo nếu tay bà hòa lại Làm bà ta hét ầm lên Sau khi nhận ra đó là chị Tú hàng xóm Bà mới hoàng hồn trở lại Lúc này chị Tú đợi cả hai người ổn định lại hơi thở Chị lên tiếng Hai bà cháu bị cái gì mà chạy dữ vậy? Bà Hòa nghe nhắc đến, sắc mặt chợt tái lại. Bà đưa ánh mắt nhìn xung quanh, rồi mới kể lại cho chị Tú nghe. Con Kim đã bị quỷ nhập rồi cô ơi, nãy tôi chỉ nói nó một câu, nó cầm dao nó định chém tôi đó. Sau đó tôi còn nghe nó nói là cái gì, là muốn ăn thịt ba bà cháu tôi, lại còn đòi chặt thằng điện ra nữa. Tôi sợ quá nên kéo tay còn loàn chạy đó. Chị tú nghe xong, giờ đây đã hoàn toàn tin rằng Kiêm bị quỷ nhập. Chị lo lắng hỏi lại bà Hoa. Vậy bây giờ phải làm sao? Mày quá, thằng Biêm còn đang ở bên nhà con. Dì mới đi viện về thì làm sao mật thâm nổi hai đứa được? Chị cho tôi gửi hai đứa bên nhà chị ít hôm nha. Để tôi đi tới nhà ông thầy quen, tôi rước ông về. Trừ tôi sợ còn ở gần nó nó ăn thịt mấy bà cháu tội thiệt đó. Bây giờ tôi đi liền nè. Nói rồi bà đi về nhà. Bởi nếu không quay về thì chẳng có tiền mà đi xe bớt tới nhà ông thầy. Bà có bao nhiêu tiền đều để vào túi vải nhét bên trong cái bịch quần áo mà ban nãy bà hòa để ở bậc cửa. Giờ bà phải lấy hết can đảm mới dám bước về nhà vào tới nhà bà Hòa một lần nữa, giật thót mình. Bởi trong ngôi nhà tối tăm đó, Kim đang ngồi chậm rãi cầm khăn lau đi lau lại con dao sáng loáng. Thấy bà Hòa về mà chẳng dám bước vào. Kim liền cười lên the thé, rồi thì thào hỏi. Mẹ về rồi sao không vào nhà đi? Ờ mà tuổi nhỏ đâu? Sao con không thấy? Mẹ vô tắm đi, rồi ăn gì con nấu. Nói xong cô lại đưa con dao lên mà liếm lắp, sau đó đứng dậy tiến tới gần bà Hòa. Bà ta sợ quá nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, miệng gượng cười trả lời cô con dâu. Tụi nhỏ xin phép ngủ lại bên nhà hàng xóm đêm nay đó con, mẹ cũng đồng ý rồi, giờ mẹ về lấy đồ mẹ trở lại bệnh viện nè. Mẹ không có làm phiền con nghỉ ngơi nữa, thôi mẹ đi đây. Dứt lời, bà Hòa túm lấy cái túi hành lý còn để ở trên ghế. Bà đi thật nhanh ra cửa. Bà không dám quay lại nhìn Kim vì sợ ánh mắt thèm khát và sắc lẹm kia. Kim thấy mẹ chồng đã đi khỏi. Liền quay người, nhìn một vòng ngôi nhà vắng vẻ. Sau đó đứng giữa nhà, múa máy quay cuồng cùng con dao trong tay. Cô vừa múa, vừa hát những câu nghe rợn người. Con dao trên tay chặt từng nhát vào đồ vật xung quanh. Đi hết đi, chỉ còn mình ta nơi đây. Đừng, đừng có bỏ tôi một mình mà. Đừng có bỏ tôi ở lại căn phòng bệnh. Đừng có bỏ tôi ở lại căn phòng bệnh lạnh giá đó. Có ai không? Xin cho tôi một cái ôm ấm áp đi. Nếu có người ở đó chứng kiến kim hát và múa, chắc hẳn sẽ vô cùng đau lòng. Bởi con quỷ nhập bên trong cô, thực ra nó cũng đã quá cô đơn. Nó khao khát có được tình thương gia đình, muốn có ai đó chân thành đối đãi với nó tốt một chút dù chỉ một lần thôi. Nhưng rỡ rêu thay, nó lại chọn nhập vào người phụ nữ này, cũng là người chẳng có được hạnh phúc riêng cho mình. Đã vậy trong nhà của Kim, lại chẳng có món gì ngon để ăn được. Con quỷ quyết định tạm ẩn mình bên trong người Kim. Chờ thời cơ tìm được người hợp mạng Thì bắt đi thế chỗ cho mình Tuy nhiên ngày sau đó Đã xảy ra một việc Khiến con quỷ tức điên Và đánh mất lương trì Bà Hòa từ lúc bỏ đi Tới nhà thầy Pháp Thì không hề dám ngồi lại nghỉ ngơi thêm phút nào Cứ thế bà đổi ba chuyến xe bếp Thêm 15 phút đi bộ Thì mới tới nhà ông thầy Do sức khỏe của bà đang yếu Nên khi tới nhà thầy Thì đội chân ngay lập tức ngã quỵ Những người cùng đi Chờ tới lực xem bói thấy vậy liền chạy ra dìu bà vào Ông thầy thông thả đi ra Thấy bà Hòa chợt biến sắc Liền ra lệnh cho đám đệ tử Đưa bà vào ngay chánh điện Bà Hòa vội giật lấy ly trà Trên tay ông thầy Uống một hơi Sau đó bà tuôn ra một tràng Thầy ơi thầy giúp tôi với thầy Không là nhà tôi chết hết đó thầy ơi Còn dâu tôi nó bị quấy nhập rồi Bàn nải một chút nữa thôi Là tôi nó bị dụng dao chém rồi đó Thầy ơi Thầy cứu nhà tôi đi thầy Ông thầy không hiểu gì Với lại Lão ta chỉ là kẻ tài hèn phép kém Chỉ thấy quanh thân bà Hòa Có bao một lớp âm khí mỏng Lão dựa vào những thứ ít ỏi Học được từ thầy của mình Lừa tiền của dân Bên cạnh đó Bản thân ông thầy cũng chẳng hề chịu khó tầm sư học đạo Chỉ mãi mê kiếm tiền. Tuy nhiên bây giờ mà từ chối thì uy tín sẽ mất sạch. Ông ta liền hắng giọng cắt ngang lời bà. Ờ, từ lúc bà bước vào đây tôi đã thấy người bà bao phủ một tầng quỷ khí dày đặc rồi. Sau khi đã dẹp xong con quỷ bà cũng phải uống thêm mấy thang thuốc để trục đi quỷ khí xâm nhập bên trong người bà đó. Bà vẫn còn may là khí độc chưa có ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Chỉ cần mấy thang thuốc là sẽ khỏe lại thôi. Ồ! Oh. Đột nhiên mặt ông biến sắc. Đưa tay kéo ống tay áo của bà Hòa lên. Nhìn tới nhìn lui vùng da. Rồi nói với giọng gấp gáp. Và chỗ tay xanh tím này là do bị quỷ cắn rồi nè. Có phải bà rất hay bệnh kèm với choán gián và đau nhức toàn thân không? Nói u cục là quỷ con nó làm ố, chứ còn cái gì nữa. Bà mạng lớn lắm mới sống được tới bây giờ đó. Dạ thưa thầy, đây là tôi bị... Bà không cần phải kể lễ nữa Giờ đây tôi thu xếp Sẽ đến tới tận nhà bà bắt con quỷ này Để lâu thì một chút nữa con cháu nhà bà Bị quỷ bắt hết bây giờ đó Nói rồi Ông thầy ra vẻ bận rộn Đi vào nhà Lấy những thứ giấy xanh đỏ vàng Đủ loại hình dạng Và hương nhang không thiếu thứ gì Như chưa yên tâm Ông thắp lên bàn thờ tổ Xin được hạ thanh kiếm gỗ được treo một bên Trên điện Rồi đeo vào sau lưng Quay ra xin lỗi nhân vị khách còn đang ngồi đó chờ đợi Lúc này đệ tử của ông Đánh con xe màu trắng bóng loáng Dừng ở trước cổng Bà Hòa và ông thầy nhanh chóng lên xe Sau khi bà đọc địa chỉ nhà mình Thì thấp thỏm Bám hai tay vào thành ghế phía trước Ánh mắt không lúc nào rời khỏi cảnh vật xung quanh Ông thầy ngoài mặt ung dung Ra vẽ tài phép Nhưng trong lòng lo lắng biết đâu con quỷ kia tài phép cao hơn mình Là vậy chứ lỡ đánh võ miệng rồi Không thì cùng lắm đôi bên thỏa hiệp Lão yên tâm hơn một chút Tay cầm tràn hạt Thông thả tụng chú đại bi Chiếc xe cũng đã đi tới ngay cổng nhà bà Hòa Tất cả xuống xe Rồi đứng bên ngoài quan sát Ông thầy dù tài phép chẳng đâu vào đâu Nhưng cũng đã thấy lớp ám khí màu đen đang bao trùm toàn bộ căn nhà. Thậm chí còn có mấy vong hồn đang áp sát lại gần do bị âm khí thu hút. Ông ta để gây ấn tượng với bà Hòa nên rút ra hai lá bùa màu vàng, dán lên hai bên cổng. Sau đó xốc lại áo, đẩy cổng bước vào. Bà Hòa liếu riếu đi theo sát gót ông thầy. Cuối cùng là hai người đệ tử đang lĩnh kỉnh đem theo đồ để làm lễ trừ quỷ. Khi bàn chân ông thầy mới bước lên được bậc thềm, Thì bên trong nhà Chị Kim đã rú lên Sau đó sòng sọc chạy ra với con dao trên tay Chị chế con dao thẳng mặt bà Hòa Mà chửi đổng. Bà già giỏi lắm Dám kiếm thầy về đuối ta đi hả Ta không có bị bà nhập gì hết đó Chỉ tại bà hành hạ tôi bao lâu nay Khiến cho tôi phát điên thôi Kim đưa mắt nhìn thẳng mặt ông thầy Con quỷ chỉ cười khẩy Sau đó Kim thả tay xuống rồi đi vào trong nhà. Cô ngồi bắt chéo chân trên ghế rồi cất giọng. Đã tới rồi sao không vô đây làm miếng nước đi? Dù sao cũng mất công mẹ tôi mời mấy người tới đây rồi. Điều này khiến ông thầy đỏ bừng mặt vì xấu hổ và tức giận. Nhưng ông cũng không tỏ vẻ thái độ. Cũng đi vào ngồi đối diện Kim. Bà Hòa do sợ ánh mắt của Kim Nên trước đó, bà đã lẻn qua nhà cô Tú mà ngồi trốn. Con dao sáng loáng kia vẫn ám ảnh bà. Bà đã bỏ lỡ mất phần hay của câu chuyện. Cũng là sự dối trá của hai con quỷ đang ở ngay bên trong nhà mình. Ngay lúc này đây, khi ông thầy và Kim đã nhìn nhau đủ lâu, thì đột nhiên ông thầy thay đổi thái độ hoàn toàn. Ông ta cười hề hề, ra vẻ nịnh nọt. Sau khi kêu hai người đệ tử ra canh cửa, thì khẽ ghé sát kim mà nói nhỏ. Tôi biết ngài đang ngự bên trong người phụ nữ này, cũng đang lắng nghe những gì tôi sắp nói. Ngài chắc cũng đã thấy tôi tài phép chẳng ra sao. Vì thế lát nữa mời ngài cùng tôi đóng một giở kịch trừ tà sát quỷ, chẳng ai thiệt cả. Mà tôi cũng sẽ được cái tiếng, còn ngài thì được sự bình yên hơn nữa hơn nữa tôi nghĩ nếu ngài muốn dạo chơi lâu lâu thì nên thu liễm hành động của mình lại đi tới lúc gặp thời thì nên rời đi không phải ông thầy pháp nào cũng như tôi đâu đó <cười> con quỷ bên trong kim cũng chẳng thèm giấu giếm nó lộ ra diện mạo gớm ghét của mình làm ông thầy giật bắn mình quả thật ông ta rất ít khi thấy quỷ Đa phần nhân vụ ông thầy làm đều chỉ loanh quanh giải duyên âm hoặc trục vong cùng mấy cái dân lễ trình đồng. Ông cũng chăm chỉ tổ chức những cuộc gom tiền từ thiện để xây dựng lại chùa chiền, ủng hộ những trường hợp khó khăn, khiến cho con nhanh đệ tử tin rằng ông là người có đức độ. Chỉ có ông và hai tên đệ tử thân tín đang đứng ngoài kia mới biết rằng bọn chúng đã làm tiền khéo léo và tinh vi ra sao. May cho ông thầy con quỷ bên trong cô Kim thuộc dạng hiền Nó cũng không giấu giếm Mà bộc bạch tâm sự cho ông biết Tôi cũng nói thiệt với thầy Tôi chết trong bệnh viện Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung Thư Gan Nằm đó tôi ra đi ở tuổi 25 Trong sự cô độc Không người thân Không bạn bè Và cũng chẳng có lấy một giọt nước mắt Tôi nhập vào cô này Cũng chỉ vì muốn được trải nghiệm chút tình thương Ê, ai già tôi cũng chán ngấy cô gái này rồi. Chẳng qua là chờ để bắt người thế thân, rồi tôi đi thôi. Chất giọng khàng khàng phát ra trong cổ họng kim, khiến ông thầy dựng tóc gáy, sống lưng lạnh toát theo từng tiếng nói phát ra. Có vẻ con quỷ đã quá lâu, chẳng ai trò chuyện, nên giờ đây có dịp, nó nói ra cho bằng hết. Ông thầy cứ thấy gắn gượng ngồi nghe, mặc dù hai chân đã nhũng ra. Ông không biết đâu Cô gái này còn khổ hơn tôi đó Người nhà chẳng ai thương Lại còn đánh đập chửi bới suốt ngày Ra đường thì bị khách hàng hành lên hành xuống Có mỗi đứa con gái còn có dễ thương mẹ Mà nó nhỏ quá đâu có ăn uối được phần nào À mà nhìn hai đứa trẻ con á Nhìn cũng ngon miệng đó Hay là Ông thầy nghe tới đây thì giật bắn mình Con quỷ này mà ăn thịt trẻ con là cũng nuốt luôn sự nghiệp của lão vào bụng. Vì thế ông liền nghiêm túc, nhìn thẳng mắt con quỷ mà thương lượng. Ê, ngài đừng ăn thịt bất cứ sinh linh nào cả. Nếu không muốn, lúc chuẩn bị đi đầu thai thành công, thì bị nghiệp ập tới đòi nợ đó. Không qua mắt được lưới trời nhân quả đâu. Nên tha cho hai đứa nhỏ một mạng đi. Giờ ngài cùng tôi diễn một giở kịch, rồi đừng ai nấy đi nha. Con quỷ cũng gật đầu, Sau đó hỏi kỹ càng kế hoạch giả chiến Sau khi hai bên đã thống nhất cùng nhau Ông thầy ra hiệu cho hai tên đệ tử Đi chợ mua đồ lễ Cũng không quên dặn Hãy thùng tin sắp bắt quỷ tại nhà bà Hòa Dân tình nào giờ ít khi được coi tận mắt Thầy Pháp bắt ma Nên kéo đến nhà bà Hòa rần rần Họ bu đen bu đỏ xung quanh Rồi cùng nhau xì xào bàn tán Ai ai cũng tò mò xem Bắt quỷ thì có như trong những cuốn băng Mà mọi khi vẫn coi hay không Vì thế họ chẳng quản trời nắng Mà cùng nhau tụ lại trong chờ Một lúc sau Ông thầy bước ra chỉnh lại đống đồ lễ cho chỉnh chu Rồi khoác lên mình tấm áo làm lễ màu đỏ trang nghiêm Đầu tiên ông ta đốt một bó nhang Rồi cấm khắp đàn lễ tràn ngập hoa quả Gà luộc, mầm ngũ quả Cùng nhiều hình nhân vòi ngựa bằng giấy đủ màu Sau đó tờ sớ dài được gian ra tiếng chuông gõ mỏ vang lên đều đều, cùng chất giọng khàng khàng trong cổ họng của ông thầy. Tất cả hòa quyện vào, tạo thành một bầu không khí quyền bí, khiến những người có mặt tự động im lặng, ánh mắt họ dõi theo từng động tác của ông thầy. Sau đó hai người đệ tử diều cô kim ra, đặt ngồi vào giữa cái chiếu trải giữa sân, xung quanh xếp toàn hình nhân và giăng chỉ đỏ, tạo thành một mạng lưới như tơ nhện ông thầy vẫn múa may quay cuồng và đốt mồi liên tục. Sau đó cầm những thứ đó lên, quơ trên đầu Kim. Rồi ông ngậm một ngậm rượu, phun lên người cô. Quỷ ma đang quấy phá người phụ nữ này. Hãy mau mau hiện lên cho ta hỏi tội. Thiên linh quỷ quái mau mau nhập, cấp cấp như luật lệnh. Ngay lúc đó, con quỷ trong người Kim hiện ra nguyên hình, mặc kệ thời điểm đó. Là 12 giờ trưa nắng gắt Cả đám đông rú lên rồi dạt ra xa Khi thấy mặt kim trở nên xanh ngắt Đôi mắt chỉ còn trọng trắng Đi kèm với cái miệng đang nhe răng ra Cười lên khanh khách. Tóc tài mới thấy được buộc gọn gàng Giờ thoát cái đã bù xù rũ rưỡi Cái bụng sình lên như người chữa 8 tháng Gần máu trên bụng nổi ra chằng chịch Vừa chật chờ phát nổ Còn quỷ giờ bàn tay lau về phía ông thầy Ông thầy đưa thanh kiếm gỗ lên đỡ lại Sau đó túm lấy tay con quỷ, bẻ quặt ra sau lưng Tưởng chừng như đã khóa được hành động của con quỷ Nhưng không, nó xoay người, khiến cho khớp vai trật ra, xoay theo Tiếng xương kêu lên răng rắc, khiến người chứng kiến cũng phải rợn người Tưởng chừng như họ chính là đang bị bẻ khớp vai rất đau đớn Sau đó con quỷ liền há cái miệng toàn răng sắc nhọn, tính cắn cổ ông thầy May mắn thầy, ông đã kịp dùng kiếm chặn ngang cái miệng đỏ lòm đó. Ông ta ghé lại gần con quỷ mà thì thào. Ê, đã đồng ý với tôi là Diễn mà, sao ngài đánh căng quá vậy? Sau đó ông làm như con quỷ phản đánh ngược lại. Hai tay hất con quỷ nhảy ra xa, còn ông thầy lộn mấy vòng tạo dáng. Ông thầy trong lòng thầm kêu khổ, cuối cùng cũng phải xuất ra mấy lá phù, rồi kêu hai tên đệ tử cầm nến chạy đàn. Ngay lập tức, hai người đệ tử, một tay cầm nến, một tay chấp trước ngực, nối đuôi nhau chạy vòng quanh đàn lễ, miệng không ngừng đọc. Nằm hồ A-di-đà-phật. Ông thầy như được tiếp thêm sức mạnh, liền đánh kiếm đâm liên tiếp về phía con quỷ. Sau đó cầm tô nước đã được làm phép, hất thẳng trúng vào chính diện. Con quỷ cả người ướt nhẹp, bốc khói xèo xèo. Nó hét lên đầy đau đớn, rồi ngã xuống đất lăn lộn, Ông thầy tiến tới, dán một lá bùa lớn lên giữa trán con quỷ, rồi đưa một cái hũ ra miệng làm rằm độc chú. Sau đó, đưa hai ngón tay lên trên đỉnh đầu cô Kim, vừa đăng rút lấy con quỷ từ bên trong ra. Sau đó nhanh nhẹn, đẩy vào bên trong hũ, rồi dán kín miệng hũ lại. Con quỷ bên trong cô Kim giấy mắt với ông thầy một lần, rồi rút vào bên trong người. Cơ thể mất ý thức, tạm thời nằm bất tỉnh. Ông thầy ra vẽ đi lão đảo như đã tốn nhiều sức dữ lắm. Nhưng hai tay vẫn ôm cứng cái hũ đem tới đặt ở giữa đàn lễ. Người dân thấy bắt quỷ thành công liền vỗ tay rần rần khen ngợi. Sau khi hoàn thành ông thầy và hai đệ tử cúi đầu cảm ơn người dân xung quanh rồi cùng nhau diều câu kim vào trong bóng râm. Tiếp đó ông ta lại đốt một lá bùa khua khua lên mặt viên ngọc hình dẹt có lỗ sỏ ở giữa. Sau đó kết ấn Trỏ thẳng vào như đang truyền ấn ký Rồi bàn tay của ông thầy khéo léo Kết những sợi dây vải bao quanh viên ngọc Thành một cái dây chuyền Đeo vào cổ cho Kim Theo ông thầy Đây chính là ngọc trấn thân Để tránh bị vong ma nhập vào thân thể một lần nữa Một lát sau Kim tỉnh dậy hoàn toàn khỏe mạnh Chẳng còn biểu hiện gì của quỷ nhập Dân làng lúc này Mới thấm cái nắng buổi trưa Mà tản ra về Nhưng trong thăm tâm của họ đã vô cùng rung động bởi một màn bắt quỷ. Lòng tin với ông thầy lại thêm mấy phần. Mấy bà trung niên rỉ tai nhau dò hỏi bằng được địa chỉ của ông thầy. Hai người đệ tử như vô tình đánh rơi tấm thẻ giới thiệu, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại. Lão ta thấy thế, liền cười tươi rói. Quay ra hỏi hàng kim. Cô thấy trong người sao rồi, có nhớ mình đã làm những gì không? Đương nhiên Kim làm sao mà nhớ được, từ lúc con quỷ ngự trong người thì đa phần ý thức của cô rơi vào trạng thái ngủ. Nhưng rồi cô nhận ra, những người trước mặt này hoàn toàn xa lạ, vì thế Kim hét ầm lên xua đuổi. Mấy người là ai? Tại sao bày binh bố trận trong nhà tôi tụng lông hết vậy? Rồi cơ thể cô lại bị con quỷ kiểm soát, nó cười hề hề. <cười> Thấy đại diễn hay không? giờ đừng có xen vào chuyện riêng của ta nữa. nếu ngoan thì ta sẽ cùng ông hợp tác kiếm thêm tiền. ông thầy không nói gì ngoài cái gật đầu, cùng hai mắt sáng rỡ. có cơ hội kiếm thêm được tiền thì tội gì mà không làm. chẳng biết hai kẻ tàn ác này đã bàn bạc những gì. phải tận sập tối đệ tử ông thầy mới chạy qua gọi bà hòa. bà vẫn còn ám ảnh bộ mặt của con quỷ, nhưng cả đệ tử đã quả quyết rằng. Cô Kim bình thường trở lại rồi Nên bà Hòa liếu riếu Cầm tay hai đứa nhỏ dắt về Quả đúng như lời nói Kim đã không còn vẽ điên loạn Hay vẽ mặt kinh dị nữa Cô đã quay lại bình thường Thậm chí bà Hòa còn lễ phép Chào như mọi khi Cô cũng ôm hai đứa nhỏ mà hôn hít Mùi mồ hôi của trẻ thơ Xoa dịu tâm trạng của Kim Chỉ là trong lòng Kim Khá bực bội Khi điện vẫn còn đi biển biệt chẳng về Không biết tên chồng vô dụng này đang đắm chìm trong sới bạc nào. Tuy nhiên cô cũng chẳng thèm gọi gã về như mọi khi. Điện sẽ tự vác xác về thôi. Tối hôm đó, Kim nằm ôm hai đứa con cùng nhau ngủ trên chiếc giường nhỏ, tràn trọc suy nghĩ bao nhiêu điều. Rồi Kim cũng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, Kim thấy một chàng trai độ tuổi 25 trên người mặc áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng với chiếc quần tây. Chàng trai ấy cười với cô, vô cùng thân thiện. Sau đó chẳng để cho Kim kịp hỏi, chàng trai đó đã dắt Kim đi dạo khắp nơi. Nơi nào cũng đẹp vô cùng, làm tâm trạng Kim bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp cuộc sống đã trở lại. Cuối cùng chàng trai đó dắt cô đi tới trước cổng bệnh viện cô đã từng nằm, xoay người đứng đối diện Kim, rồi nói Em tên là Thiêm, chị nhớ ra em không? Từ giờ em sẽ chỉ cách để chỉ kiếm tiền nuôi hai đứa nhỏ Ờ, lý do là gì Kim gần lại một lúc khuôn mặt đang tươi cười điện biến hóa thành khuôn mặt của con quỷ mà Kim đã thấy cậu ta cười lên mang dại rồi đột nhiên toàn thân hóa lớn dần Sau đó cái thân hình to lớn đã bao trùm lấy Kim Kim giãy dụa do ngạc thở và sợ hãi chân tay vùng vẫy cố sức thoát ra Sau đó Kim ngã lưng đập mạnh xuống đất Cuối cùng cô choàng tỉnh, nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà. Trên đầu vẫn vướng tấm chăn mỏng, cô đã đắp ngang mình. Kim cười khẽ vì bản thân vô ý nên mới có giấc mơ kia. Nhìn đồng hồ cũng vừa hay đúng 4 giờ sáng. Kim dậy chuẩn bị đồ nghề để ra chợ bán rau. Dù sao đã lâu rồi, Kim bỏ bê chợ búa. nay đi lại chẳng biết có còn bị khách nào nhớ tới cái sạp nhỏ bé của mình không. Cô đạp xe đi mà chẳng để ý gì tới xung quanh, cho đến khi ra tới chợ mới thấy điều bất thường. Hàng ngày giờ này, chợ đầu mối đã đông người qua lại mua bán. Sau hôm nay, chợ vắng tanh, chẳng có sạp nào mở cửa. Kim đứng đó bất giác trong lòng thấy bất an, cộng thêm cơn gió hiều hiều, mang mùi sương, khiến cho da gà cứ nổi lên từng đợt. Cô cứ đứng đó bối rối nhìn ngó khắp nơi hai tay bám chặt cái ghi đông xe, rồi tiếp đó nhiều bóng trắng lờ mờ cứ lướt thật nhanh cả phía trước lẫn phía sau. Kim sợ rung rẩy tới bật khóc. Tiếp đó ở xa xa có bóng người đi lại gần chỗ Kim đứng, điều này làm cô có chút mong chờ người đó mau tới gần. Nhưng khi đã thấy rõ khuôn mặt người đó, Kim không chịu nổi nữa, buông cái xe ra mà ngã ngửa ra đất, lết ngược về sau. Theo đó bước chân người kia cũng nhanh chóng tiến lại kề sát bên kim. Người đó không ai xa lạ mà chính là Thiêm. Cậu ta vươn tay đỡ kim dậy rồi dự đi vào một nơi trông rất giống cái miếu. Bên trong miếu chẳng biết từ bao giờ tập trung rất nhiều người. Ai ai cũng đang sắp xếp những bình hoa, mâm quả đầy ắp cùng những ngọn nến cắm đầy quanh điện thờ, đang nghi ngút khói nhang. Thiêm khoác lên mình Kim, một bộ váy dài màu hồng cánh sen tuyệt đẹp, duỗi vào tay cô một đôi quạt lụa cùng màu với bộ váy. Sau đó, cậu ta đẩy Kim quỳ trước điện án, kêu cô dập đầu ba cái rồi đứng dậy. Nhạc từ đâu nổi lên. Kim cảm thấy điệu nhạc Nên múa mây một bài dân lễ dâng lên các vị thánh đang ngồi trên ngai Đôi tay cô từ từ đưa lên Rồi cứ thế xòe quạt múa Toàn thân uyển chuyển Như dải lụa gắn vào đầu quạt Một người phụ nữ Đưa ra mâm trầu cao cho Kim Cô cũng đỡ lấy Rồi đội lên đầu Lạ thay Mâm trầu cao đầy như vậy Nhưng Kim có múa cỡ nào Cũng không rơi quả nào cả Cuối cùng cô dùng hai tay đỡ mâm trầu cao quỳ xuống lạy ba lạy Cô nằm rạp ở đó vì mệt. Nhạc và ánh sáng cũng tắt ngấm Đám người lúc nãy cũng đã biến mất. Chỉ còn thêm đứng sau gật gù cười lên hài lòng. Cậu ta cầm lấy ly rượu trên điện, hất thẳng vào mắt Kim. Đôi mắt truyền đến cơn nóng rát khiến cho Kim lăn lộn trên mặt đất. Bóng tối ập đến bất ngờ. Kim cứ hoảng loạn nằm dưới đất kêu cứu cho tới khi cảm thấy ai đó vỗ lên vai mà gọi. Cô ơi! Cô dị đó ơi! Cô có sao không vậy? Sao lại nằm lăn lộn bên cạnh cái miếu quang vậy? Ờ, cô trúng gió hả? Kim hoàng hồn rung rung bỏ hai tay trên mặt ra. Ánh sáng từ cái đèn pin khiến cô chói mắt lại đưa tay chắn lại. Chỗ cô ngồi hiện tại chính là con đường phía bên ngoài cổng chợ Chỗ này có một cái miếu nhỏ Thờ những vong linh chết nước Ở cái hồ gần đó Kim liếu ríu cảm ơn Người đã đỡ mình dậy. Sau đó cô dựng xe lên Đi vào cổng để lấy hàng Hôm đó không có gì đặc biệt xảy ra Nên Kim cũng dần quên đi Sự kiện hồi sáng Mặc dù đôi mắt thi thoảng nhói lên Như có ai đó Cầm Kim đâm từ bên trong Kim bán rất đắt hàng Cuối ngày sờ sờ cục tiền dày Trong lòng cảm thấy hạnh phúc Cô sung sướng khi nghĩ tới khuôn mặt hai đứa con Lúc chúng được ăn thịt cá Ngày nào cũng bán được vậy thì tốt biết bao Đăng đi bỗng nhiên trước mắt kim nhòe đi Cô hoảng sợ khi lúc nhìn rõ Lại thấy trên đầu mỗi người có gì đó đang nhấp nháy Cô hoảng sợ nhìn khắp mặt mỗi người Tới bà tình bán tập quá quen thuộc Kim càng sợ hãi hơn. Bởi trên đầu bà Tinh chính là bà que nhang đang nghi ngút cháy. Phần ứng đường của bà cũng đang chuyển dần sang màu đen. Kim như bị thôi thúc tiến đến. Bà Tinh à con nói bà cái này ngày 18 này bà đừng có đi ra đường lớn nha. Tránh khoảng thời gian từ 3 giờ chiều tới 6 giờ. Qua được giờ đó thì tính mạng của bà sẽ được đảm bảo đó. Nhớ đốt nhang khấn bái gia tiền nữa nha. Kim nói một hơi, rồi lên xe chạy thẳng về nhà, mặc cho bà Tinh đứng đó, ngơ ngác, xen lẫn hoang mang. Và như có gì đó mất bảo, bà Tinh đúng ngày đó, liền ở trong nhà. Thậm chí bà còn đóng cửa hàng cả ngày hôm đó, bà núp bên trong phòng thờ liên tục đốt nhang khấn vái. Quả nhiên đúng không giờ Kim đã cảnh báo, một chiếc xe tải bị lạc tay lái, đâm thẳng vào sạp hàng tạp hóa của bà Tinh, làm đổ sập cả gian bên ngoài. Cả nhà bà Tinh được ven hú hồn, cũng may giờ đó bà đã kịp lùa con cháu trốn hết trong nhà. Tài xế cũng không bị hệ hấn và cũng vui vẻ đền bù cho bà Tinh một khoản nhỏ để bà sửa sang lại cái sạp. Vậy là từ miệng của bà Tinh, nguyên cái làng nhỏ đều biết tới tiếng của Kim. Người ta đưa lễ tới nhờ cô xem vận hạn. Khi điền về nhà liền ngỡ ngàng, chứ đang lạc vào nhà người khác bởi chỉ trong thời gian ngắn người giấy và ràng lễ đã được dựng đầy đủ từ nhà ra tới sân hắn ta gạt hết đám người đang quỳ lại xì sụp cô tính làm cái gì ở đây vậy hả đám người này sao lại quỳ lại mẹ con bán rau này bà hòa lập tức kéo điện qua một bên rô rì khuyên nhủ bà ta nói đến đâu cơ mặt của gã giãn ra đến đó nhất là nghe tới lúc nói Việc này có thể kiếm được nhiều tiền Thì Điền đã xui hẳn Thấy không còn chuyện gì nữa Kim liền phất tay cho Điền mau lui ra Sau đó buổi lễ lại tiếp tục Như chưa hề bị cắt ngang Từ đó ngôi nhà sập sệ của Kim Cũng đã thay đổi hoàn toàn Giờ đây cô đã có thể sửa sang lại Và dựng hẳn một cái điện thờ Ngay trên tầng ba chuyên để Kim coi bói Và làm lễ cho người dân Cô chẳng cần ai dạy Mà làm ra đâu đó Hay đúng hơn là hàng đêm Thiêm vẫn dậy Kim trong mơ Chỉ là Kim không ngờ được Những phép thiêm dậy Đều là phép quỷ Càng thực hành nhiều Càng dân hết phước đức của bản thân cho nó Những ca nào đơn giản Kim lại giới thiệu qua ông thầy Thế là cả hai nhanh chóng nổi như cồn Bắt đầu có những người Ở tỉnh xa tới xin được giúp đỡ Họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn Miễn sao được việc Người kéo tới xin cúng bái quá đông Nên Kim cũng bỏ hẳn công việc bán rau ở chợ. Điền cũng trả hết nợ nần, nay chỉ việc ngồi ở nhà phụ giúp vợ làm lễ cho khách rồi ung dung cầm sắp tiền và đếm. Có tiền thỏa mãn được đam mê cờ bạc của Điền, những cô gái hám tiền cũng bắt đầu bao vào gã. Giờ đây chẳng còn phải thức khuya dậy sớm để đi theo đoàn xây dựng công trình. Điền cứ mở mắt ra là trong tay đã có sắp tiền cho gã thông dong ăn sáng uống cà phê. Nhà có điều kiện nên dần dần Những người trong nhà ai cũng đầy đặn Có da có thịt Cũng bởi từ lúc Kim có khả năng xem bói Đã chẳng cho Điền động chạm sắc thịt Vì thế gã tha hồ lựa chọn cho mình Một cô bồ nhí Lựa đi lựa lại cuối cùng Điền nhận ra cô Lý cắt tóc đầu ngõ Là hấp dẫn nhất Lý có một thằng con trai Chừng 13 tuổi Còn chồng thì chẳng ai rõ tung tích Anh ta ở đâu Gã cứ lần la ra đó Hết cắt tóc lại gội đầu Cố ý nhờ lý mát xa cho cái phần vai gáy. Chẳng biết hai anh chị mát xa kiểu gì Mà lâu ngày lửa tình cháy bén Sau ba tháng người ta bắt gặp Họ ngang nhiên chở nhau Đi vào nhà nghỉ Cũng cách xa nhà Kim ở nhà cũng đã được những vong linh Theo hầu báo lại Nhưng cô ngầm cho phép điền làm thế Bởi Kim cho rằng Này đã là người phụng sự cửa thánh Thân xác này cao quý Đầu thể để kẻ phầm phô dày vò. Vì thế Kim mặc kệ cho Điền đi ra ngoài mà chim chuột. Cô chỉ làm một thứ để khống chế gã không đi quá giới hạn. Mẹ chồng của Kim sau này khi đã trải qua quá nhiều tháng ngày chạy thận đau đớn mệt mỏi, thì bà cũng đã chết. Trước khi chết, bà ta cứ luôn miệng xin ai đó tha tội và đừng lại gần bà. Tư thế chết của bà cũng vô cùng quái dị. Co rút y hệt như người bị chết cháy, cùng đôi mắt mở lớn trừng trừng, miệng há hốc. Bằng hộ niệm dùng bao nhiêu rượu xoa bóp mà không được, họ đành tắm rửa cho bà, rồi để nguyên vậy vào quan tài. Ngày bà hòa được chôn, trời mưa như trút nước. Khi quan tài vừa hạ huyệt, thì sét đánh, khiến cái xác nằm trong đó bật tung ra. Tất cả mọi người hải hùng bỏ chạy. Điền đành một mình lủi cụi đưa mẹ trở lại áo quan rồi tự mình lấp đất lại. Sau khi lo liệu đám tang cho mẹ chồng xong, Kim như trút được gánh nặng bao năm qua. Như một linh cảm, cô âm thầm mua mấy gói bảo hiểm cho bản thân mình và hai đứa con. Tiếp đó, con quỷ tinh thêm kia cũng dạy cho Kim nhiều thứ kỳ dị hơn, tất cả đều phục vụ cho việc ám hại lẫn nhau. Kim liên hệ với một phòng vá thay chui để có sát thầy nhì luyện ngải. Kim là thầy cao tay, vậy mà không biết bên trong nhà mình còn có một con quỷ chết cháy. Con quỷ này có mối liên hệ sâu sắc với bà Hòa, mẹ chồng cô. Hay nói đúng hơn, con quỷ đó chính là cha chồng của Kim. Cũng là do một tay bà Hòa đã đổ xăng đốt chết chồng mình khi nghe tin ông ta có bộ nhí. Cô bồ đó còn sinh cho ông một cặp song sinh nam nữ vô cùng kháu khỉnh. Nhưng từ hội ông chồng chết thì chẳng ai còn biết thông tin của cô bồ và hai đứa con nữa. Bà Hòa bỏ thuốc cho chồng ngủ say, tàn ác cắt đi thứ quý giá nhất của ông rồi lôi ông ra sau vườn. Nơi đó, bà đã bí mật đào một cái hố lớn. Ông chồng bị bà ta đẩy lăn xuống dưới đáy chất đầy lá khô. Rồi mùi xăng nồng nặc bốc lên, một que diêm cháy được ném xuống bắt lửa ngay. Lửa cháy lên đùng đùng, bà Hòa thản nhiên đứng nhìn với vẻ mặt đầy hả hê. Khi lửa tắt thì ông ta đã cháy thành một cục than, tại trận co quắp, áp vào thân mình chẳng còn chút da nào. Lúc đó Điền mới chỉ có 2 tuổi, cho nên anh ta không hề có ký ức nào về cha. Đôi khi mạn mán hỏi lại đều bị bà Hòa khéo trả lời lấp liếm. Ông chẳng siêu thoát được, cứ quanh quẩn nơi vườn sau, mỗi phía trước Bào Hòa đã dán rất nhiều bùa chú Khiến ông ta chẳng vào đòi mạng kẻ sát nhân được Nhưng bùa chú dần dần hết tác dụng Vì Bào Hòa chẳng biết cách nạp thêm linh khí Thêm mưa nắng Khiến nhiều lá đã bị bong ra rơi xuống đất Và thế là ông ta liền lẽn vào nhà Đúc ngay trên bàn thờ Hương khói đúc có lúc không Ông ta ám cả hai đứa nhỏ Khiến chúng đau ốm liền miên. Gia đạo xa xúc từ đó thấy rõ Bởi trước kia bà Hòa buôn vàng vô cùng giàu có. Tuy nhiên tiền bạc đổi nón ra đi, đa phần là do Điền và bà Hòa thi nhau đắm chìm trong những cuộc chơi đỏ đen. Hàm muốn làm giàu nhanh chóng mà chẳng cần tốn nhiều sức. Vì vậy, sự nghiệp phúc chốc lụi tàn. Điền chẳng có bằng cấp, đành đi làm thợ hộ kiếm bữa qua ngày. nay có thêm con quỷ tiếp sức, ông chồng đã đủ sức trả thù từ lâu, nhưng ngày giờ chưa đến. Nên con quỷ vẫn đang án bình bất động không cho ông ra tay. Ông cũng âm thầm chờ đợi, chờ ngày phước đức của những người trong nhà cạn kiệt sẽ ra tay đòi lại nợ xưa. Kim thì cứ vô tư làm theo những gì thần linh biểu. Thậm chí đi ra đường vô tình thấy ai gặp nạn, cô ta cũng cứu mà chẳng hề mang tới nhân quả vô hình. Tất nhiên người được cứu cũng sẽ phải có một khoản cảm ơn xứng đáng nếu không Kim sẽ đem chuyện mồ mã hoặc mấy vấn đề nhà đó đang mắc phải để cho người ta sợ. Từ đó cô lại giới thiệu qua bên ông thầy, tiền lấy được hai bên đều chia, mặc kệ nạn nhân có giải quyết được vấn đề nhà họ đang mắc phải hay là không. Có lẽ mọi việc sẽ suôn sẻ nếu Điền không nghe theo lời cô bồ mà về đòi ly hôn cùng Kim. Gã đã quên rằng bản thân mình được an nhàn như ngày hôm nay. Đều do một tay Kim gây dựng Mặc dù chẳng phải là quang minh chính đại Tuy nhiên hôm đó Kim lại không có nhà Lần đầu tiên Cô dám quay về nhà mẹ đẻ Sau bao năm trốn tránh Đứng trước cổng nhà cao to đẹp đẽ, Kim lấy một hơi Rồi bước tới bấm chuông Bên trong sân có tiếng chị Hương Người ở của nhà cô đáp lại Tiếng chìa khóa len ken Va vào cánh cổng Khi mở cửa ra Hương vỡ òa, cô út bao năm cuối cùng cũng đã trở về. Bố mẹ Kim ban đầu còn giận dỗi, nhưng sau khi quan sát kỹ, thấy con gái cũng có vẻ an nhàn sung túc, thì họ đã bỏ qua. Họ mừng mừng tuổi tuổi, lào tới ông lấy đứa con gái ngủ nghịch mà hỏi han Rất tiếc hôm đó Kim không đưa hai đứa nhỏ về cùng. Sau giây phút xúc động ban đầu, mẹ Kim khẽ nói với con gái. Hôm nay con ở lại đây nghỉ ngơi đi Phòng của con mẹ vẫn để nguyên đó Kim nghe thấy lại rưng rưng nước mắt Cô rất biết ơn cha mẹ Đã luôn dùng tình yêu mà đối xử với cô Hồi xưa cô đã quá già dột Tuy nhiên giờ cũng chưa phải là điều quá muộn Để đáp lại công ơn sinh thành Kim đi lên phòng Rồi vô cùng sững sờ Vì món đồ nào cũng vẫn còn như mới Toàn bộ căn phòng sạch sẽ ngăn nắp Chứng tỏ có người thường xuyên dọn dẹp Mỗi lần mẹ nhớ con Mẹ lại vào đây Nhìn những món đồ của con Rồi mẹ lại tự trách mình Giá như lúc đó Thuận theo ý con thì sẽ vui vẻ êm ấm như xưa à, Thật may bây giờ con đã trở về Kim rưng rưng nước mắt Trong lòng đột nhiên Cảm thấy muốn từ bỏ hết mọi thứ Để được xào vào lòng mẹ Nhưng rồi nhớ tới hai đứa con Kim liền bình tĩnh kể cho mẹ nghe Về những tuổi nhục khi cô về nhà đó Và sự may mắn duy nhất của Kim Chính là hai đứa con vô cùng ngoan ngoãn và chăm chỉ Cô còn hứa lần sau Sẽ đưa tuổi nhỏ tới thăm ông bà ngoại Mẹ Kim gật đầu Tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc Bởi mặc dù ông bà đã có cháu nội Nhưng cháu ngoại thì chưa gặp bao giờ Sau đó Kim rực nhớ ra, rút trong túi sách một cọc tiền thật dày, dúi vào tay mẹ. Mẹ cầm lấy ăn uống cho thoải mái nha, con biết nhà mình không có thiếu cái gì, nhưng mà đây là tấm lòng của con. Mẹ của Kim đẩy ngược lại, trả cho con gái. Bản thân bà là chủ tiệm vàng đá quý, thì đâu cần chút tiền này. Bà vỗ vào bàn tay của Kim, rồi ôn tồn nói. Nhà mình đâu có thiếu thứ gì đâu con. Còn cầm về sắm sửa cho hai đứa nhỏ thêm. Bữa sau tụi nhỏ được nghỉ hè. Còn đưa tụi nó về đây chơi nghe. Hai vợ chồng tranh thủ đi du lịch hâm nóng tình cảm đi. Nói rồi, bà nháy mắt. Khóe miệng tràn ngập nụ cười dí dẫm vui vẻ. Kim xấu hổ khi bị mẹ treo chọc. Nhưng thực ra trong lòng cô cũng đang thầm thở dài. Cô đã được những vong linh báo lại rằng điện có bộ nhí. Thậm chí còn biết cả việc cô gái kia suối gã về đầu tiền của mình. Nhưng giờ lầm rùm lên thì cô đâu còn uy tín gì của một cô đồng danh tiếng. Vì thế Kim Đành giáo vợ như mình vẫn còn đang rất hạnh phúc. Cô ngủ lại một đêm rồi xin phép quay về chăm sóc hai đứa nhỏ. Nhưng khi về thì thấy chồng cô và cô bộ ngang nhiên dẫn nhau về ngủ ngay tại chiếc giường của cô. Hai đứa con đã tự đưa nhau đi học. Trong nhà tràn ngập mùi tình ái Chứng tỏ hai kẻ kia đã không kiên nể Bên tai Kim tràn ngập những tiếng thì thào Của vong linh mắt lại Xen lẫn trong đó là tiếng của thêm Từ trong phòng Kim lại nghe tiếng của Lý Bao giờ thanh bỏ vợ đi cưới em vậy Em muốn tụi mình phải quang minh chính đại Với lại anh cũng dùng lên đi chứ Ở ngoài á người ta đồn ầm lên đi kìa Anh đang bám phấy vợ đó Gẹ vậy Kim lao vào trong buồn, lôi hai con người tráo trở đang quấn nhau. Điền đang say trong cơn tình ái bị phá ngang, liền bực dọc hét lên. Sau khi biết đó là vợ mình, liền chẳng kiên nể, đã vắng cho cô mấy cái bạc tay. Lý Hoảng hốt mặc lại quần áo rồi chạy ra cửa, Kim chỉ kịp vớ lấy bát gạo muối, ném phong long sau lưng cô ta. Điền tính đánh cho Kim thêm mấy cái. Nhưng gã nghĩ tới số tài sản lớn mà Kim đã kiếm được Nên thôi Đưa tay gã ôm chặt vợ mà dỗ dành Em đừng có nóng nè Thật ra Anh đang ủng hộ đường làm thầy của em mà Anh thương em cho nên anh muốn giữ gìn cho em Nên mới tìm người khác để giải tỏa Chứ nếu như anh động chạm cơ thể em Thì lại mất thiên Rồi tài phép của em mất hết thì làm sao Anh thề Anh chỉ có một mình em làm vợ thôi. Đêm đó, lần đầu tiên, Kim chủ động kêu thêm dạy cho mình cách ếm bùa ngải. Cậu dạy hết ba đêm cho Kim. Sau khi luyện xong ngải hài nhi, liền tìm thầy cơ ếm ngay nơi cửa nhà cô Lý. Cửa hàng cô Lý đang đông khách đợm đợp, đột nhiên vắng tanh. Thằng con của cô ta cũng đột nhiên trở bệnh quái dị. Trên người cậu bé, Nổi những nốt phỏng nhỏ nhỏ Khiến lý tưởng con bị bệnh thủy đậu Cô ta tức tốc ra tiệm thuốc Mua một đơn thuốc chữa bệnh Vậy mà 10 ngày sau Những nốt đó chỉ có lan ra thêm Chứ chẳng thuyên giảm Lúc này cậu bé còn sốt cao Kèm theo nôn ói Nhưng những thứ cậu bé nôn ra Là một chất gì đó đen đặc Thân thể cậu bé 13 tuổi gầy tóp Chẳng ăn uống được gì miệng không ngừng nôn ra thứ dịch đen lẫn máu. Lúc này, Lý hốt hoảng đưa con đi bệnh viện, nhưng bác sĩ chẳng khám ra được căn bệnh cụ thể là gì. Sau đó, đặt ký giấy để cậu được con về chữa trị tại nhà. Bởi khi đến viện, cậu bé không hề nôn ói. Lý chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chữa trị cho con, nhưng vô ích. Ba tháng sau, cậu bé trút hơi thở qua đời ngay trên tay mẹ. Lý nhiều phát điên. Sau khi đưa con về quê chôn cất Thì cũng chẳng bao giờ Quay lại cửa hàng cũ nữa Cô ta cũng chẳng trả tiền thuê nhà Bao nhiêu đồ đạc Bị bỏ lại cho chủ nhà Chủ nhà đành bán đi Bù lại chỗ tiền còn thiếu Đúng là quýt làm cam chịu Chỉ vì tính lẫn lơ Lý đã trực tiếp hại chết giọt máu duy nhất của mình Còn Điền thấy vậy Cũng chỉ an ủi qua loa Đưa cho Lý 10 triệu đồng Rồi cũng chẳng có thêm động thái nào nữa Sau 3 tháng con trai Lý chết Điện ung dung chở một cô gái khác trẻ đẹp hơn Đi vù vi trên đường phố Kim quen tay Nên độc chết cô gái đó một lần nữa Chẳng may lần này Điện lại dành tình cảm đặc biệt cho người tình mới Để trả thù cho người mình yêu Điện đi mua một canh xăng Âm thầm chờ đợi tới ngày có cơ hội báo thù Và đúng lúc Kim có canh hầu làm lễ cho người ta Điện lẳng lặng đem canh săn ra rưới lên khắp cầu thang, lên tới chỗ Kim đang múa giá hầu. Lúc cậu đang múa, gã dội thẳng săn vào, lửa nhanh chóng bùng lên cháy vần vật. Bộ quần áo bằng lụa trên người Kim rất nhanh đã biến cô thành một cây đút lớn. Điện chẳng thèm chạy đi như những người có mặt ở đó. Gã cứ đứng sừng sững cười lên hả hê. Kim nghe tiếng cười đó, đột nhiên dồn hết sức lao đến ôm chặt lấy điện. Lửa theo đó mà cháy lan lên người gã. Điền đưa tay đánh lia lia vào người kim để cô mau buông ra. Nhưng bàn tay bị cháy đã dần co quắp rút lại càng khóa chặt Điền hơn. Cả hai cứ thế lăn lộn khắp điện thờ, hoa quả đồ lễ rơi rớt lung tung. Chỉ có những bức tượng của các vị Phật vẫn còn yên vị. Họ hướng đôi mắt bình thản nhìn hai cây đuốc sống đang ngày một cháy lớn. Những cái cốc nến được tạo thành hình hoa sen cũng rơi vỡ loạn soảng. Bên trong có dầu hỏa nên càng làm lửa bốc cao ngụng ngục. ngục. Phút chốc nguyên tầng ba cháy rồi tỏa ra khói đen xì mù mịt. Xe cứu hỏa đã đến và bắt đầu phun nước. Nhưng lửa càng ngày càng bốc lên và lan rộng ra. Những anh lính cũng bất lực không tài nào cứu được người bên trong. Họ chỉ còn cách ngăn cho ngọn lửa không lan sang những nhà xung quanh ngọn lửa kia như có linh tính cũng chỉ cháy trọn điện thờ rồi tắt. Bé Loan đón em trai đi học về, thấy nhà mình cháy lớn liền hốt hoảng ẩm em tính chạy vào, nhưng người dân đã kịp ôm lấy hai đứa trẻ. cả hai quỳ xuống bên ngoài khóc lớn kêu gọi ba mẹ. Khi dập tắt được lửa, những người lính cứu hỏa đưa ra hai thân hình cháy đen co quắp dính vào nhau. kinh dị hơn trong tay một cái xác. Vẫn còn cầm lấy trái tim của xác chết còn lại. Ứng với lời thề thốt của Điền hôm nào. Bé Loàng và thằng Bìm thẫn thờ bồng bế nhau. Nhìn người ta dỡ từng thứ cháy đen trong nhà ra sân. Hai thân hình nhỏ bé. Đứng bờ vờ một góc. Chẳng biết tương lai của mình rồi sẽ ra sao. Chị Tú lách người chạy qua. Ôm lấy hai đứa trẻ. nghẹn ngào nói trong nước mắt. Mẹ con đã cho dì địa chỉ liên lạc của ông bà ngoại rồi. chắc họ sẽ tới trong ngày mai thôi. đừng có đau lòng quá con nè. từ giờ hai chị em cố gắng nương tựa nhau sống nghe. tội nghiệp. chẳng lẽ việc đưa địa chỉ kia là một điểm báo sao? nói đến đây chị tú khóc ròng. chị thương hai đứa chưa được sống vui vẻ hạnh phúc bao lâu, đã phải chịu cảnh mồ côi. Sau đó Loan cũng chẳng quay lại ngôi nhà cháy nham nhở kia thêm một lần nào. Bởi ông bà ngoại nghe tin liền tức tốc đón cả hai chị em đi. Hơn nữa hai chị em còn được hưởng hết số tiền bảo hiểm mà trước đó Kim đã mua, coi như cũng là món quà cuối cùng cô dành cho hai đứa con của mình. Sau khi đám cháy được dập tắt, người ta nhặt được cuốn sổ nhật ký của Loan mới bị cháy một góc. Trang giấy mở ra, trên đó có một bài thơ đầy giọng nức nở. Con là cây nến hồng, mẹ là cây nến xanh, ba là cây nến vàng, đốt cháy một gia đình. Ba toàn đánh mẹ đâu, đoạn rơi chút như mưa, tình yêu thì chẳng có, con thèm hơi ấm ba. Ba ơi tỉnh ngủ đi, nhà mình nghèo nát lắm, con thương mẹ đau đớn, chẳng muốn mẹ khổ đâu. Bà ơi lửa kia cháy, sao chẳng thấy ấm đâu. Chỉ thấy đau đớn quá, nước mắt còn tuôn rơi. Những người đọc được bài thơ đó, ai cũng đều rơi nước mắt, thương cảm cho đứa trẻ có đủ ba mẹ mà chẳng được hạnh phúc. Điều gây rợn ở chỗ, bài thơ này được viết vào hai tháng trước khi xảy ra vụ cháy. Chẳng lẽ đứa trẻ này có khả năng linh cảm được mọi việc? Từ đó, căn nhà của hai vợ chồng bỏ hoang tới sau này, Đêm đêm người dân vẫn nghe tiếng hai vợ chồng than khóc rên rỉ Cho tới tận gần sáng mới thôi Ông thầy nghe nói Sau khi Kim chết cũng bị hai tên địa tử xử đẹp Vì ăn chia không đều Còn quỷ tên Thiêm đã bắt được Kim phải thấy chỗ cho mình Cậu ta ung dung đi xuống âm phủ báo danh để được đầu thai Nhưng lưới trời lồng lộng Thoát được luật dương Nhưng không tránh nổi luật âm Thiêm bị quan sai đưa thẳng đến núi đao biển lửa Ngày ngày phải lăn lộn trong đau đớn Để trả lại những việc ác Mà cậu ta đã sai khiến Kim làm Chỉ còn linh hồn ông chồng bà Hòa Là chẳng biết đã đi đâu Hay vẫn còn ám lại Nơi ông ta đã từng trút hơi thở cuối cùng Quý khán thính giả vừa nghe xong Tập truyện ngắn Nến tác giả Hoa Dành Dành Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay